các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng đột nhiên bị gọi đi có việc cô nàng thật sự rất tò mò giúp cuộc khương sơ đã đồng ý gì với huế đình thâm trần niệm niệm này lúc chia sẻ chuyện này cho lật diệp lật diệp tỏ vẻ coi thường tình thú giữa những người yêu nhau mẹ em cũng muốn ngày cờ đấy hứ lật diệp cũng không lo lắng trần niệm niệm sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài cô nàng cũng có trưởng mực chợ mắt đã đến tháng tư lúc bộ phim truyền hình của huế đình thâm đóng máy phiên điện ảnh của khương sơ mới quay được một nửa Hứa Đình Thâm dự định lái xe đến giám sát. Tính bảo mật trong đoàn phim tương đối tốt, chủ yếu là Cương do lo lắng rằng Hứa Đình Thâm sẽ không đứng đắn trước mặt mọi người. Đến lúc đó ngộ nhớ anh mà còn nhà, thì cô cũng không biết phải giấu mặt đi nơi nào nữa. Vớt khỏi dữ liệu của Cương sơ chính là Hứa Đình Thâm lại rất nghiêm túc. Anh mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi thoải mái, quần jean màu lam nhạt. Sau khi đến studio, anh tháo kính dâm xuống chào hỏi mọi người, dẫn tới một đám tiếng hít vào và cả những tiếng thét nhỏ. Văn Văn Hoa nhìn thấy anh liền cười. Tiểu Hứa đến rồi à? đạo diễn văn Mức đồ đùa hoan nghênh thật tuyệt. Hứa Đình Thâm ngày thường thì còn nhà vô biên, thời điểm quan trọng này giả vờ thanh cao. Anh mặc một thân trang phục đơn giản, dễ dàng chiếm được ánh mắt của mọi người. Khương Sơ có thể nhìn thấy rõ, mọi người đang hướng về mặt hâm mộ và ganh tị về phía mình. Mọi người uống đồ uống mà Hứa Đình Thâm mời, yên lặng dìm chuyển ánh mắt lên hai người. Chỉ thấy Hứa Đình Thâm đã rất ngầu, nhưng nhìn Khương Sơ còn cá tính hơn anh, vô huong ve mat ham mo va ghen ti ve phia minh moi nguoi có cảm giác xa cách. Chắc đây là người yêu già rồi. Một lát sau, cơn giơ lén lốt về phòng nghỉ Sau đó mọi người phát hiện hứa đình thâm cũng không thấy đâu Người vừa nãy còn đứng đắn trước mặt mọi người Là hứa đình thâm Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa Dồn cô gái nhỏ của anh vào tường Như một đứa trẻ muốn được khen ngợi Em thấy gần đây anh có ngoan không? Cơn giơ gật đầu Qua từ gần đây không thấy hứa đình thâm nói gì trên mạng nữa Bàn tay đang ôm eo cô của hứa đình thâm Khẽ rùng sớt Giọng nói khàn khàn ghé vào bên tai cô Vậy về lần trước đồng ý với anh đâu rồi? Cơn sơ bị hơi thở của người đàn ông bao vây Tim không khỏi đập rộn lên Gương mặt nóng bừng Em lớp trang điểm của em không thể bị phai. Hứa Đình Thâm cười khẽ Vậy tối nay anh chờ em Cơn sơ cuối đầu Ngón tay nhẹ nhàng vẽ Một bòng tròn trên áo nỉ của anh Vâng Cơn sơ lại tiếp tục quay phim Trần Niệm Niệm nhìn cô một cách kỳ lạ Vốn dĩ chỉ đã gọi thợ trang điểm đến Để chuẩn bị trang điểm lại cho em con so cui đau ngon cứ vong tron tren ao ni nào rồi mà Cô chương mắt nhìn Trần roi ma co trung mat Niệm, Niệm suy nghĩ của chị trong sáng một chút đi trần nhiệm niệm cảm thấy mình đã rất trong sáng rồi nói không chừng những việc mà hứa đình thâm làm còn quá phận hơn cô nàng nhiều đấy không thể không nói trần niệm niệm đã đúng lúc cương sơ quay phim hứa đình thâm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cũng không hề mất kiền nhẫn sau khi kết thúc một cảnh quay có diễn viên nữ bên cạnh vừa có ý muốn bắt chuyện thì đã thấy hứa đình thâm nhìn cương sơ bằng ánh mắt cương chiều rồi bước đến vừa nãy em biểu hiện không tệ cương sơ được khen ngời nên rất vui cái đôi phía sau đã sắp vẩy lên rồi. cô uống một ngụm nước, giọng nói của hứa đình thâm rất thấp, thấp thoáng còn mang vẻ làm nũng. anh cũng muốn uống. khương sơ nhìn về phía trần niệm niệm, vốn đi bảo cô nàng cầm chai nước tới, không ngờ hứa đình thâm lại trực tiếp cầm chai nước uống giấu trên tay cô, đưa lên miệng uống một ngụm, ngọt. nói xong, ánh mắt còn đặt trên môi khương sơ. cô lại xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, sao ngay cả hôn gián tiếp mà anh cũng khiến người khác phải tâm động thế này? hứa đình thâm vẫn chưa thỏa mãn. Hồi cuối đầu ghé vào bên tay Khương Sơ nói gì đấy Thế là diễn viên nữ bên cạnh liền thấy Khương Sơ đỏ mặt Lúc cô nàng rời đi còn thầm nghĩ Đây chính là người yêu già mà bọn họ nói sao Rõ ràng ngọt như bọc thêm một tầng phít tôi luôn rồi Nếu đây là người yêu già Chắc cô nàng cũng không còn tin tưởng vào sự thật nữa rồi Khương Sơ cảm thấy xấu hổ Ngần đầu dùng khẩu hình nói Sao anh không tự uống Sao lại muốn cô cho uống chớ Hứa đi thâm lát đầu về mặt đơn thuần Anh không biết Khương Sơ thình thật hỏi anh Anh mới ba tuổi à? Ừ, anh nhỏ giọng đáp Chẳng lẽ anh không phải bạn nhỏ của em sao? Cô dám nói không phải sao? Cái đồ không biết xấu hổ này Sau khi quay phim xong Cơng sơ lừa kéo bạn nhỏ kia đi ăn đồ ăn ngon Hứa đình thâm dưới rất sâu Tận tâm tận lực đóng vai một đứa trẻ 3 tuổi Cần được chăm sóc Ăn cơm không cầm thìa, nước cũng đòi cho uống Cơng sơ cạn lời Sao em lại cảm giác như anh đang là nỗ với em thế? Trong mắt mọi người Mỗi một chân tư gãy tóc đều thể hiện Anh là một người đàn ông me lì Thế nhưng Khi đối diện với cô Thì lại trắng trợ làm nũng Hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục Hứa đình thăm biết xấu hổ không Nguyên tắc của đời anh chính là có thể không cần xấu hổ Thì cũng đừng xấu hổ Muốn hôn hôn Thế nhưng Dám phải làm nũng của hứa đình thăm cũng thường mê người Cơn sơ không nhịn được Đến lại gần hôm nay một cái Không ngờ tên cầm thú nào đó Lại lộ bản chất Ăn sạch con cầu nhỏ tự dâng mình tận cửa sach con cuu nho tu dang minh tan cua duong quay răng của cơn sơ như bị cán xé anh anh không thể nhẹ một chút sao nhẹ chút ơ thế là hứa đinh thâm làm lại một lần nữa quà thương đã nhẹ hơn rất nhiều cơn sơ bị gài bẫy khóc không ra nước mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.